vũ quận đệ nhất nhân hừ ta muốn biết ai cho người cái mặt mũi này từ dương bình tĩnh cười nhạo triệu thiên huân không có ngữ điệu phát tích củng loạn giọng nói bình tĩnh giống như đang làm việc nhà nhưng mỗi một câu chữ đều giống như đào nhọn sắc bén nhất đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm nhất trong lượng tâm triệu thiên huân đối với từ dương sống mười vạn năm mà nói nghiền chết triệu thiên huân đã không có bất kỳ thú vị nào đáng nói so sánh ra làm cho hắn phát ra từ đáy lòng cảm nhận được sự tâm thường mình từ dương khẽ búng trong ngón tay Thành tinh vẫn đào kia giống như là chiếm được vận mệnh triệu hoán, bị ép buộc hút vào trong lòng bàn tay Tử Dương, cẩn thận chơi với binh khí được xưng là đệ nhất thần binh quận Thiên Vũ, Tử Dương cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này đặt ở vạn năm trước, ngay cả sài đào của Thiên Lam tông chúng ta đốn củi cũng không sánh bằng, hiện giờ lại được các người tôn dùng là trí bảo, buồn cười đến cực điểm. Tử Dương một gón tay bắn ra, chỉ nghe thấy một tiếng chấn động thanh thúy khuếch tán từ mặt ngoài thân đào, nội điem tu duong mot ngon tay ban ra chi chấn tu man ngoai than đao noi kinh chan đong Cấu tạo bên ngoài trong cơ thể đao đều bị chấn thành nát bấy. Phanh, bào đào ngam đen cứ như vậy dưới sự đùa vỡn của từ dương, bị chấn thành một nắm lưỡi dao vỡ vụn, ào ào rơi xuống đất. Cái gì? Cái gì? Trong lúc búng tay, liền tay không chấn nát tình vẫn đao nội tình của kẻ này, thật sự khó có thể tưởng tượng. Một màn này xuất hiện, thật sự là đem tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử dưới sân rung động nói không nên lời. Ha ha ha không thể tưởng được thiên vũ quận mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế có hắn ở đây thiên võ tùng ngày xưa phong mang sợ là sẽ bị lật đổ bắt hoàng tử cán chặt rằng nắm chặt nắm đấm hận không thể xé nát tên trình rảo kim từ dương tại chỗ đáng tiếc mà kệ phát sinh chuyện gì hắn có được thân phận hoàng tử hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn nhưng hắn cũng hiểu được qua ngày hôm nay triệu thiên huân cùng thiên vũ tông của hắn đã hoàn toàn biến thành một đống rác rưởi cũng không cách nào dựa vào nữa Kỳ thật thế lực tu luyện duy trì, cũng cùng Hoàng triều nội bộ tranh đoạt hoàng quyền có liên hệ rất lớn nội bộ, trong này cũng là liên quan đến thứ hạng. Theo tình thế trước mắt của Hoàng triều đại hạ, hoàng đế kế tiếp cơ bản chính là ở trong tam đại hoàng tử này tuyển ra, hoàng tử nào đoạt vị thành công, thế lực tu luyện tương ứng đứng về phía hán tự nhiên có thể đạt được địa vị siêu nhiên, chính là cái gọi là một người đạo đạo kê khuyển thăng thiên, chính là đạo lý. Này, đồng dạng, bên thất bại, không riêng gì thế lực dòng chính của hoàng tử sẽ sụp đổ Liên minh thế lực tu luyện so lưng cũng sẽ bị trùng kích rất nhiều. Tuy nhiên, các quy tắc của trò chơi như vậy là không thể tránh khỏi ở bất kỳ quốc gia nào trên lục địa. Hiện giờ từ dương nhất minh kinh người, trong phạm vi hoàng triều đại hạ thanh danh nổi lên, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu các hoàng tử tranh nhau lôi kéo. Giờ phút này tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, ánh mắt nhìn về phía từ dương đều không giống nhau, về phần triệu thiên huân bát hoàng tử dựa vào nhất, lúc này lại là khổ đến cực điểm. Ta nhất định phải thừa nhận, Lúc trước ta đích thật là đánh giá thấp ngươi, thiên lam tông không hổ là vạn nam truyền thừa, nội tình không thể đánh giá. Từ dương nở nụ cười như đồ dẫn nhìn về phía triệu thiên huân. Như thế nào, nhanh như vậy đã thay đổi lập trường bắt đầu nền bờ ta. Xin lỗi, thiên lam tông chúng ta cho dù muốn nuôi chó, cũng sẽ không phải là loại phế vật không hề có điểm mấu chốt cùng trung thần đáng nói như thiên vũ tông các ngươi. Từ dương, ngươi đừng khi người quá đáng. Mấy lão giả động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông dưới sân bày tỏ không thể nhịn được, lập tức phát ra kháng nghị đối với Tử Dương nói năng không kém, đáng tiếc thanh âm của bọn họ thật sự là không đáng kể, căn bản không đủ để khiến cho Tử Dương chút để ý. Nói không sai, hôm nay, ta chính là muốn khi dễ Thiên Vũ Tông các người, đồng dạng, ta cũng muốn cho tất cả thế lực tu luyện trong quận hiểu được, ở trên mảnh đất đại tề này, Thiên Lam Tông ta, không phải bất kỳ nhất mạch nào các người đều có thể hạ chủ ý. ầm ầm. Từ dương trong nháy mắt giọng nói rơi xuống đất, một đạo chấn động ba động vô cùng cường hoành nổ vang ra, linh lực ba động cường đại bên ngoài người lần thứ hai làm mới nhận thức của chư cường đối với nội tình từ dương. Trời ạ, nội tình của tên gia hoàn này, thật sự là quá đáng sợ. Từ dương lạnh lùng nhìn triệu thiên huân, đã bắt đầu tính toán chân chính bắt đầu trà đạp đối thủ này. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả lăng thanh du, ngươi có thể thoát khỏi cái chết. Lời nói của tử dương giống như âm thanh phán xét của cửa thiên thần trích hàng lâm, sen lẫn quyết tuyệt cùng lạnh lùng không thể nghi ngờ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phán xét ta. Triệu thiên huân tự nhiên không theo, hai đấm nắm chặt bộc phát ra một cỗ cường khí ba động bá đạo đồng dạng, trong tay một thanh trường kiếm trong suốt huyện hóa ra, hướng về phía tử dương giữa không trung lao tới. Kiếm quang phá không chảm xuống, sen lẫn xu thế chém vô cùng mạnh mẽ, cho dù là trong không khí này cũng nghe được tiếng vỡ vụn sóng mắt từ dương đào qua khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lúc búng tay, một đạo linh lực bình chướng cường đại hơn đè xuống, giống như là một cái vòng xoáy linh lực thật lớn trước mặt mọi người ở hiện trường trực tiếp đem kiếm quang triệu thiên hoan oanh ra hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ, mau sử dụng áo nghĩa mạnh nhất của thiên vũ tông người đi, loại công pháp gãy ngứa này cũng đừng lấy ra để mất mặt, từ dương tràn ngập mệt thị đùa cờ triệu thiên hoan là tiểu nhân đê tiện miet thi đua co trieu thien hoan làm cho đối thủ vốn để ý mặt mũi thịnh nộ đến cực điểm. Hôm nay nếu ta không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, thể không làm người." Triệu Thiên Huân cắn chặt răng, đúc không trung trực tiếp triệu hoán ra tả hóa nguyên anh của mình, một đạo hồn thể như mộng mực hiện ra. "Cái gì? Cái này, thật sự là nguyên anh của tông chủ Thiên Vũ Tông?" "Trời ạ, làm sao có thể?" Thiên Vũ nhất mạch công pháp có được thuần dương thuộc tính cực bá đạo, vì sao nguyên anh này cùng công pháp bản thân hoàn toàn nghịch nghịch? Các tu đạo lãnh tụ xung quanh các mạch quan chiến đều rất kinh hãi tựa hồ triệu thiên huân trước mắt này cùng cái kia bọn họ quen biết tu đạo lãnh tụ thêm vũ quận đệ nhất nhân hoàn toàn bất đồng a ha ha ha bây giờ các người hiểu chưa triệu thiên huân này căn bản là một ngụy quân tử tạo mạo ngạn nhiên lúc trước hơn mười mạch tu đạo thế lực động thiên cảnh cường giả ly kỳ chết đều là nguyên anh của tên này làm hoàng thiên đột nhiên mở miệng diễn ra bổ đạo hoàn mỹ cũng làm cho thanh danh nhất mạch thiên vũ tông hoàn toàn sụp đổ đứng lui để lại cho triệu thiên huân chỉ còn lại một Đó chính là thắng được trận chiến sinh tử này, nếu không, hắn sẽ cùng thế lực tông môn của hắn cùng nhau, đi tới vạn kiếp bất phục. Thiên ma vũ Ẩm Ẩm, lực lượng nguyên anh bộc phát, đám mây màu đen khủng bố nhanh chóng bao trùm nửa chân trời, cũng làm cho tất cả người xem trong chiến trường này dâng lên một loại cảm giác không rét mà run. Cậu khí tức này Trời ơi, triệu thiên huân hắn, dĩ nhiên hoàn toàn ma hóa. Mái tóc dài màu đen lúc này dính vào màu đỏ thẫm như máu, trong đồng tử như hai đoàn liệt diễm tùy ý bốc hơi, triệu thiên huân sau khi ma hóa, thực lực đã đạt tới cực hạn động thiên cảnh. Ha ha ha, Trung Quy vẫn là loại cảm giác lực lượng mênh mông này làm cho người ta thoải mái, mấy năm nay, ta vì cầu tu đạo cực cảnh, không dám lấy nguyên anh ly thể, hiện giờ tháo mặt nạ này xuống, triệu thiên huân ta, Trung Quy là phải nghịch thiên một lần, tiếng cười này ngông cuồng tùy ý cỡ nào. Triệu Thiên Huân dỡ bỏ ngụy trang, ý nghĩa hắn sẽ siêu thoát khỏi tất cả thế tục ràng buộc, bằng nguyên anh ma công trùng kích động thiên cảnh cực hạn. Ầm ầm. Lại là một trận tiếng nổ khí tức kịch lệ truyền ra, ma chỉ can nguyên bên trong Triệu Thiên Huân nguyên anh hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu cùng bản thể của hắn cưỡng chế xung hợp. Một âm một dương, tung hoành trong thể mạch, hình thành một cỗ vòng xoáy thôn vệ thập phần đáng sợ, điên của ngưng tụ nội tình linh lực tích góp nhiều năm trong cơ thể Triệu Thiên Huân. Chẳng lẽ nói Hắn thật sự tính toán buông tha can cơ tu luyện nhiều năm của mình, lấy mang nguyên làm căn bản, ngưng tụ nguyên thần. Nếu hắn thật sự làm như vậy, ý nghĩa triệu thiên huân sẽ hoàn toàn ma hóa, đạt được cảnh giới siêu nhiên đồng thời, hắn cũng sẽ trở thành địch nhân của cả thiên vũ quận, thậm chí cả hoàng triều. Hoàng đế hoàng triều đại hạ cũng bất quá là động thiên cực cảnh, một khi triệu thiên huân đột phá nguyên thần cảnh thành công, hắn sẽ trở thành đại ma đầu áp đảo hoàng triều, không thể nghi ngờ, lúc này đây. Triệu thiên huân an cả ngã về không, đã đặt cược vào toàn bộ lợi thế của mình, thành hai bại, đều ở trận chiến này. Từ dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ rất có thể lý giải hắn làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có ngăn cản, dùng tả ác mang nguyên lực ngưng tụ nguyên thần, là muốn kích phát ma chi thiên kiếp, muốn vượt qua kiếp nạn này, so với động thiên cảnh đột phá còn hung hiểm hơn. Từ dương cũng không cảm thấy triệu thiên huân có thể đột phá thành công, cho dù thật sự hoàn thành trảm kiếp ngưng tụ ra nguyên thần của mình. Hắn cũng không có tư cách làm càn trước mặt từ dương. Dù sao trên phiến đại lục này, người có thể mang đến uy hiếp cho lão tổ tông luyện khí cảnh từ dương này, đã không còn mấy người. Ấm Trên bầu trời trung thiên, một đạo lôi giữa màu lam đen huyễn mắt vang lên, lôi lực ba động khủng bố chấn động bát phương, lôi vân màu đen cực lớn cuộn cuộn mà động, âm linh cùng ma hồn vô cùng dữ tận hiện ton hien Lệ quỷ khóc gào thanh âm bao trùm về phía phương thiên vực này mỗi một góc, chung quanh các mạch tu sĩ bao gồm cả tam đại hoàng tử, mọi người hoàng triều, đều lộ ra biểu tình vô cùng ngương trọng. Mà kiếp động thiên cảnh, quy lực thật sự không thể khinh thường. Thật không biết, thiên vũ tông nhất mạch qua hôm nay, vốt cuộc con đường phía trước như thế nào. Rất nhanh, đạo ma kiếp lực đầu tiên đập vào bên trong ma kiep đong thien canh uy luc that thể triệu thiên huân, lôi diễm kia giống như là một đạo tình lọc quang minh thế gian thôn vệ thể, từng chút từng chút ăn mòn nhân tính triệu thiên huân, lấy tín niệm ma quỷ xóa vào tứ chi bách hài của hắn lệ quỷ khủng bố đan xen xoay quanh làm cho triệu thiên huân bên ngoài mấy trăm thước đều bị một mảnh tử khí bao phủ từ dương bình tĩnh quan sát từng một chi tiết phảng phất là đang từ trong ma kiếp ba động đặc thù này tìm kiếm bản chất nhất trong thiên địa đạo kỳ thật từ dương bế quan vạn năm qua thủy trung vẫn đang suy nghĩ một vấn đề đạo bản chất nhất của thiên địa là gì nếu đừng tu luyện thế gian thật sự có cực phong như vậy trời lại đại biểu cho cái gì sinh ra dưới trời này tu thiên nhân chư đạo Như vậy cái gọi là điểm cuối, không phải là đỉnh đầu phiến bầu trời này sao, vừa như thế, cao một tấc, thấp một tấc, lại có gì khác nhau. Rất nhiều nhái mắt, từ Dương không không khỏi tự hỏi mình như vậy, hắn thậm chí cảm thấy, mình 9999 tầng luyện khí cực cảnh, đã có vốn liếng dung nạp thiên địa chi khí, đã đi tới thiên lộ cực tận, bước tiếp theo, chính là phá thiên. Hiện giờ từ dương, chỉ khổ nỗi tìm không được phá thiên môn, hoặc là nói, bằng sức lực của hắn còn không đủ để lây động quy tắc trong thiên địa, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản hắn không cách nào từ đến viên mãn. Ma kiếp lực, là từ dương chưa từng trải qua, càng giống như một tấm gương, mang đến cho từ dương cảm ngộ các cấp độ khác, cùng với những thứ sâu xa hơn, ma lực ba động mênh mông còn đang khuếch tán, thẳng đến khi luồng lối quang đầu tiên tràn ngập ma chi phí kiêu ngạo bổ xuống. Không, lực lượng ma kiếp này tựa hồ bắt đầu mất khống chế, mau chạy đi. Trong chiến trường chống trải, Một đạo lại một đạo ma kiếp lực không hề báo trước ngẫu nhiên hàng lâm, không ngừng bắt đầu có người vẫn mạnh trong tu đạo, lực lượng cường độ như vậy, không có thực lực động thiên cảnh, chỉ cần đụng phải lôi diễm bản thể tất phải chết không thể nghi ngờ. Mau chạy đi! Ẩm Ẩm! Khí tức ma nguyên tàn sát bừa bãi cán nuốt sinh linh nhỏ bé, đổi lại chỉ có tiếng cười làm càn của triệu thiên huân. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi, cái gọi là ma kiếp lôi diễm không khống chế được, chính là hắn tự mình đạo diễn một phần kịch tàn nhẫn. Trong thân thể vỡ vụn, sinh mệnh nguyên khí tươi sống kia, cũng theo hắc khí bên ngoài cơ thể triệu thiên huân vọt vào trong cơ thể hắn, chữa trị thân thể hoàn toàn mới sau khi ưu diễm bắt đầu hồi phục. Hừ, ta liền biết, tiêu thử này không phải thứ tốt gì. Bổ tử tu giới đồng đạo cho mình đột phá trợ lực, thủ đoạn này cùng đồ tâm giáo chủ thật sự giống nhau à, khó trách đều là đại ma đầu. Hoàng thiên liên tục chửi với không dứt, bất quá hắn lại là một trong số ít cường giả đứng đầu có thể chặn được đôi kiếp. Đương nhiên. Bá đạo nhất vẫn là bản thân Từ Dương, ngay cả nhìn cũng không thèm lướt mắt nhìn những ma diễm này một cái, trực tiếp xài bước phóng lên trời, tới gần hướng Triệu Thiên Huân. Lăng Thanh Xu ở đâu? Thả nàng ra, ta có thể chờ ngươi hoàn thành đột phá rồi lại chấn áp ngươi, xem như cho ngươi một cơ hội đạt được tâm nguyện. Từ Dương cái gọi là nhượng bộ, tự nhiên không phải bởi vì sợ tên này, nói cách khác, chỉ cần Từ Dương nghĩ, cho dù Triệu Thiên Huân phản kháng, hắn cũng có một trăm phương pháp tìm được Lăng Thanh Xu. Hắn bất quá là muốn cho người xa vào ma đạo này một cơ hội cứu trột chính mình mà thôi. Đáng tiếc, Triệu Thiên Huân đem giải thích thành chuyện đây là một tu sĩ luyện khí cảnh nhát gan. Ha ha ha, từ dương, ngươi sợ, ta thậm chí có thể thấy sự run rảy trong trái tim ngươi, ngươi sợ mất đi lăng thanh du, sợ ta thành tựu ma công đổ dưới thiên lam tông các người. Từ dương nhìn bộ dáng không thể dừng lại của Triệu Thiên Huân, chỉ phát ra một tia bất đắc dĩ cười khổ đáp lại hắn cường giải chân chính không thể tự ti trong ánh mắt người ta thấy được sự khiếp đảm chân chính ngươi vội vàng thậm chí không tiếc buông thà thiên võ tùng nhất mạch công pháp xa vào ma đạo chính là vì mạnh mẽ đột phá nguyên thần cảnh bảo vệ ngươi đáng thương tự tôn để chiến thắng ta đáng tiếc trong mắt ta một dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chỉ nhảy nhót đầu tường vĩnh viễn cũng không thành tài được lời nói của tử dương làm cho triệu thiên huân đau đớn thật sâu nhưng cũng làm cho hắn hoan thêm cuồng bạo gia hỏa tự cho là đúng Ta muốn ngươi hiểu được, suy nghĩ của ngươi có bao nhiêu buồn cười. Đúng lúc này, đạo trận lực ba động trong tay triệu thiên huân lại hiện lên, thuần dương khí mang rực rỡ cùng ma tướng quanh thân huyết quang ngút trời tạo thành tương phản rõ rệt. Ta muốn đệ tử mà ngươi đang nghĩ tới, làm bàn đạp cuối cùng để ta đột phá nguyên thần cảnh. triệu thiên huân một trường lơ lừng, trận lực phong ấn trong lòng bàn tay nhanh chóng khuếch trương, thiên chi cách tung hoành tương phản lại hiện lên. Lờ mờ có thể thấy được. Bản thân làng thanh du đã bị phong ở trong ô hình trung ương nhất, hồi xếp bằng ở giữa trận lực, bản thể không tổn hao gì, nhắm mắt ngưng thần ở trạng thái tu luyện. Từ dương lộ ra một nụ cười khẽ, thầm nghĩ mình trung quy cũng không nhìn lầm người, nhà đầu này, đít xác có thể gánh nổi đại kỳ của thiên lam nguoi nha đau nay đich xac Động thủ đi, từ dương cười chỉ chỉ triệu thiên huân. Ngươi không phải nói, muốn dùng nàng làm đệm của ngươi sao, ta ngược lại muốn xem một chút ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì để chấn áp nàng triệu thiên huân hiện giờ coi từ dương là kẻ thù truyền kiếp đánh không lại lão quái vật này thì thôi mặt mũi lại không thể thua chút nào từ dương rõ ràng cứng rắn cương cứng triệu thiên huân cắn chặt răng giơ tay lên một trưởng cự lực đánh ra dùng sức mạnh của cử thiên ma kiếp công kích cả nơi trời ầm ầm ma kiếp lôi diễm khủng bố lần lượt đánh vào mặt ngoài trận lực đem thiên vũ đại trận này oanh rời vỡ vụn nhưng ngạch tâm trận lực phong ấn lăng thanh du lại thủy chung bất động Hừ, ngươi cho rằng mình thật sự có thể đứng ngoài cuộc, đừng mơ nữa. Triệu thiên huân dưới cơn tịnh nộ, một trường phá hủy lực lượng cấp đánh ra, sớm vỡ nát thiên võ cương khí ngoài cơ thể lang thanh su, đem cả người đang từ trong phong ấn giải phóng ra. Nhưng mà cùng lúc đó, bổn nguyên lực lượng của triệu thiên huân thay thế trận lực thiên vũ, sửng sốt để cho ma kiếp chi uy này tập trung ở trên người lang thanh su, lấy thân thể nha đầu này làm trung gian cho mình mang theo ma kiếp. Ha ha ha! Dùng ngươi sinh mệnh cạn nguyên làm áo nghĩa cho ta, không thể thích hợp hơn. Thiên Lam tông đại tông chủ, triệu thiên huân cười giữ tợn, nửa mặt đã bị ma lực hoàn toàn ăn mòn thành màu đỏ như máu, nhìn qua vô cùng yêu dị mà giữ tợn. Âm, thiên ma kiếp lực ẩm ẩm đập xuống, nhắm ngay đỉnh đầu lăng thanh du. Nhưng thấy nhà đầu này cũng không hoảng loạn, mở mạnh một đôi mắt sáng như sao búng vào không trung linh quang rực rỡ thảo ngón tay chảy xuôi về phía đỉnh đầu, cùng ma kiếp lôi diễm vô cùng lạnh thấu xương kia đụng nhau Ấm Ấm. Tiếng chấn động kịch liệt bao trùm không trung, càng kinh hãi phía dưới đại địa minh mông một trận kinh minh bốn phía. Trời ạ, không thể tưởng được tông chủ thiên lam tông lăng thanh su này, đã trưởng thành đến mức này. Ta nhớ tới trăm năm trước, nàng chỉ là một cái hải tử, hiện tại đã là một cái động thiên cảnh cường giả, không thể tin được. Không ít danh nhân tu đạo trong quận nhao nhao mở miệng khen lăng thanh su, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hai người sau khi nhìn về phía dáng người tuyệt mỹ của nàng đều dâng lên một loại thần hướng nói không nên lời nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế liên tiếp xuất phát từ thiên lam tông xem ra chuyển thừa thượng cổ xuống dốc này đáng để chúng ta một lần nữa coi trọng hai đại hoàng tử nhìn nhau gật đầu đạt thành đồng thuận về vấn đề địa vị của thiên lam tông suy chỉ có bát hoàng tử vẻ mặt khổ bên cạnh hoàn toàn bị mù thật sự là há có lý này theo thời gian trôi qua ma kiếp lôi diễm không ngừng tăng cường dần dần tiếp cận cực hạn mà lăng thanh du có khả năng chống cự Trên thực tế, cành giới tu vi của nàng và triệu thiên huân cơ hồ ngang nhau, nàng không chịu nổi lực lượng, triệu thiên huân chính mình cũng không có biện pháp ứng phó. Rốt cục, một đạo diệt thế ma kiếp cuối cùng mang theo hoàng hoàng thiên uy ẩm ẩm đập xuống, thiên ma đồ đàng cực lớn mở miệng to trộm máu, đối với nhà đầu lăng thanh su này làm ra chạm cắn nuốt. Không tốt, lăng thanh su lần đầu tiên hoảng hốt, chỉ vì nàng rất nhanh ý thức được, cỗ lực lượng này đã không phải mình có thể ngăn cản, dưới phổ thiên luận một người tộc động thiên cảnh tu sĩ, phòng trừng cũng không có biện pháp mang theo cỗ lực phá hủy cấp hủy diệt này. Nhân tộc tu ma đạo, vốn hành trình nghịch thiên, đương nhiên thừa nhận khiêu chiến cấp độ hủy diệt như vậy. Các tu sĩ khắp nơi nhao nhao tỏ thái độ. Cùng lúc này, Từ Dương cũng vì lăng thanh su truyền âm, ý bảo nàng thoát ly phạm vi khống chế của Triệu Thiên Huân, để hắn tự mình gánh pháp một kích này Nhưng cách làm của Triệu Thiên Huân lại chạm đến điểm mấu chốt của Từ Dương. Thấy hắn đột nhiên đem lực lượng mình ngưng tụ hơn nửa ngày đánh ở vị trí dưới chân Lăng Thanh Du, đem nàng triệt để khóa chặt trong phương hư không này. Thật kinh khủng. triệu thiên huân kia thật sự là một tiểu nhân hèn hạ, lại dùng phương pháp cản khôn tung hoành đem Lăng Thanh Du tiến hành ràng buộc tọa độ hư không, trừ phi ngã xuống tại chỗ, bằng không Lăng Thanh Du vô luận như thế nào cũng trốn không thoát cái hư không cố định này. Hoàng thiên phán đoán chính xác không sai, một phen nói ra miệng, từ dương đã không còn ý định tiếp tục quan sát. Được rồi, nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay giúp hắn. Chỉ thấy tử dương đạp không mà lên, tốc độ nhanh như một tia chớp, quỷ mị dáng xuống bên cạnh lăng thanh du. Lão Tổ Lăng thanh du khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ, nhìn gương mặt tử dương lúc này càng lúc này càng thêm tuấn lãng mà mê người. Trong lúc mơ hồ, lăng thanh du lại theo bản năng nghĩ đến một màn trận chiến trước đó của thiên lam tông, lão tổ xuất quan quân lâm thiên hạ. Chỉ là ma kiếp, có gì sợ? Nào, dơ tay lên, ta cùng ngươi cùng nhau nghiền nát thiên ma lực này. Từ dương trong lời nói không thể nghi ngờ có chút bá đạo, cũng chính là dưới cỗ mũi nhọn này của hán che chở. Lăng thanh Xu có dũng khí cùng quyết tâm tranh giành với thiên ma. Diệu pháp, tứ tượng vô cực Rốt cục, từ dương tự mình dẫn dắt lăng thanh su, đánh ra một chiêu độc sáng công pháp gần đây mình mới truyền thụ cho nàng. Công pháp này huyền diệu nhất thiên hạ, chính là có thể dẫn động trong thiên địa bốn loại thuộc tính linh lực hoàn toàn bất đồng cho mình sử dụng Trong lúc hoảng hốt, bốn đạo linh lực thuần túy thuộc tính khác nhau như nước mênh mông vọt ra ngoài người hai người từ dương, linh lực khủng bố sóng biển mãnh liệt bốc lên, chỉ để nhìn choáng váng những người xem phía dưới. Ông trời ơi! Lấy lực lượng một mình, đồng thời ngưng tụ bốn loại linh lực thuộc tính bất đồng, hán vứt cuộc là ai? Khi một gã tư sĩ tự mình nhận thức cực hạn bị lật đổ, thường thường sẽ làm ra các loại ảo tưởng không thể tưởng tượng nổi lúc này những người phía dưới đã bắt đầu tò mò từ dương này rốt cuộc có phải là người của thế giới này hay không, quả thực chính là một yêu nghiệt khiến người ta khó có thể tưởng tượng. ầm ầm, tứ tượng linh quang đồng thời nện về phía thiên ma đồ đằng ở cuối chân trời, dẫn động một đợt hạo kiếp chấn động lớn nhất trăm năm qua trên phương chiến trường này. khí tức khuếch tán ra bao trùm thiên lý sơn hà chung quanh, làm cho một đêm mây hà phía chân trời toàn bộ bị bôi lên ánh sáng rực rỡ màu tím tươi sáng, khi bầu trời vô tận huyên áo dần dần yên lặng. Thiên ma kiếp đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Phóc Triệu thiên huân độ kiếp thất bại, bản nguyên bị thương nặng, ma khí trong nguyên anh tùy ý vọt vào các nơi trong bản thể, càn cơ bị hủy hết không nói, cả người đã là trạng thái điên khủng nửa người nửa ma, tùy ý gầm gừ giết loạn về phía người chung quanh. Người đâu? Thiên vũ tông tông chủ triệu thiên huân đoạn nhập ma đạo, dịch tả đồng đạo, giết không tha, người vừa nói chính là Bát hoàng tử, người vốn thân cận hắn nhiều nhất Triệu Thiên Huân nằm mơ cũng không nghĩ tới bắt hoàng tử vốn duy trì mình sẽ phản bội mình vào thời điểm trọng yếu như vậy kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ khi trận chiến này của mình đi đến đường cùng tương lai của Tông Môn cũng sắp biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử mỗi khi nghĩ đến những điều này trong lòng Triệu Thiên Huân đều sẽ gây ra một trận đau đớn nhưng có cách nào ở đây ai bảo đại lục này lấy vũ lực làm tôn hắn đắc tội với Từ Dương nhất định chỉ có thể có kết cục như vậy Từ Dương Hôm nay cho dù là chết ta cũng phải làm cho người hối hận. Triệu Thiên Huân nổi giận đùng đùng, trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực ba động thập phần cường đại, trong nháy mắt liền đem một đoạn núi nhỏ trước mặt trực tiếp đánh nát. Mọi người mau tránh ra, Triệu Thiên Huân tên này điên rồi. Hiện trường không ít động thiên cảnh tu sĩ toàn bộ trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ phân biệt cảm nhận được Triệu Thiên Huân một trường này lực lượng đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Lực lượng khủng bố không thể lay động nện với phía tử Dương. Nhưng mà cỗ lực lượng này ở trong mắt những người khác đủ để phá hủy động thiên cảnh tu sĩ lực lượng, lại ở trước mặt tử dương, có vẻ gầy yếu vô lực như thế. Ha ha ha, ta đã nói rồi, khi người quyết định đối địch với thiên lam tông, kết cục của người cũng đã định trước rồi, lúc này đây tử dương không hề do dự, đối với thân thể triệu thiên huân đã hoàn toàn ma hóa, đánh ra một đạo lực lượng không thể chống lại. Âm âm. Trong phút chốc. Toàn bộ thời gian và không gian trên chiến trường đều bị cỗ lực lượng này ba động bao phủ. Quá đáng sợ, hắn thật sự chỉ là một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ sao? Không, cái này không có khả năng, nhất định là chúng ta nhầm lẫn, tên gia hỏa này căn bản là một cái cái thế cường giả đã có thể nghiền ép động thiên cảnh giới. Cường giả luyện khí cảnh mạnh nhất trong lịch sử rốt cục cũng xuất hiện. Đối mặt với cỗ lực lượng trung cực này bộc phát, Tạm hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều đã ở sâu trong nội tâm quyết định, lúc trước bỏ lỡ triệu thiên huân, làm cho địa vị bắt hoàng tử trong hoàng cung nhanh chóng tăng lên, hiện giờ tử dương này xuất hiện, đủ để đại biểu cho phân tranh trong hoàng triều hiện tại, sẽ nhanh đón một. Bước ngoặt mới, không nghi ngờ gì nữa, bên nào giành được sự giúp đỡ của tử dương có nghĩa là hắn ta có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực tiếp theo. Ẩm Ẩm, triệu thiên huân cả người đã bị đánh bay một sải dài, giống như một đoàn tử thi nằm trên chiến trường. Cùng lúc đó. Làng thanh Xu lúc trước bị hán nhốt ở giữa pháp trận, cũng một lần nữa đạt được tự do. Đà tạ lão tổ. Làng thanh Du sùng bái từ dương là dung nhập vào trong xương cốt, nhưng mặc kệ đến lúc nào nàng tôn kính từ dương đều chưa từng biến mất, ở trong mắt nàng, từ dương là người thân nhất của mình, đồng dạng cũng là lão tổ của mình, tầng quan hệ này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Người thế nào rồi, không có thương tích sao? Làng thanh su cười khẽ lắc đầu. Rất tốt. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, thiên lam tông ở trên tay ngươi nhất định sẽ phát dương quang đại. Từ dương cười khẽ nói, sau đó đi tới trước mặt trựa thiên huân, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập lạnh lùng. Ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, chỉ là bởi vì ngươi không ý thức được, đụng chạm vào điểm mấu chốt của thiên lam tông ta đến tụt cùng là kết quả như thế nào. Đối đải với địch nhân của mình, từ dương chưa bao giờ dễ dàng lưu tình, ngươi nên giết một người cũng sẽ không bỏ qua. nhien khong lam ta that vong thien lam tong o tren tay nguoi nhat đinh se phat duong quang đai tu duong cuoi khe noi sau đo đi toi truoc mat trieu thien huan trong anh mat nhin ve phia han tran ngap lanh lung ta cung khong phai khong cho nguoi co hoi chi la boi vi nguoi khong y thuc đuoc đung cham vao điem mau chot cua thien lam tong ta đen như thế nào đối đãi với địch cung la ket qua nhu the nao đoi đai voi đich nhan cua minh tu duong chua bao gio de dang luu tinh nguoi nen giet mot nguoi cung se khong bo qua am am Một cước trọng lực bước ra, từ dương ở trước mặt mọi người, một cước đạp nát thân thể triệu thiên huân, bắt hoàng tử hít một hơi khí lạnh, hướng về phía các dũng sĩ sau lưng mình, nổi giận đùng đùng hô một tiếng. đều là người chết sao, ta để cho các người đi qua, đem triệu thiên huân bầm thay vạn đoạn. Lúc này lập trường xấu hổ nhất không thể nghi ngờ là những cao thủ đứng đầu thiên vũ tông, một đám cường giả động thiên cảnh giới hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết lúc này đến tụt cùng quyết định tương lai của mình như thế nào, đang lúc bọn họ do so dự. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thay bọn họ đưa ra quyết định. Chỉ thấy tam hoàng tử bay lên trời, mặt mìm cười, nhìn đám cường giả thiên vũ tông này. Chư vị, các người đều là cường giả tu đạo của thiên vũ quận. Đáng tiếc là, hiện giờ tông chủ các người gặp thiên phạt, đã đi tới vạn kiếp bất phục, chọc giận thiên làm tông uy nghiêm, cũng bởi vậy trả giá. Như vậy kế tiếp, ta muốn đạt được thái độ của các người. Hoặc là giải tán tại chỗ, một lần nữa lựa chọn môn phái của các người thuộc về, hoặc là liền cùng khối chiêu bài này biến thành thi thể. Không sai, Tam ca nói đúng, các người đã không còn lựa chọn nào khác. Cũng vào giờ phút này, ngũ hoàng tử cũng tiến hành tỏ thái độ, trên thực tế hai đại hoàng tử này chính là vì tranh thủ hào càm của Từ Dương. Chúng ta nguyện ý quỳ thuận dưới trướng thuận thiên Lam Tông Từ Dương. Những lão gia hỏa này ai nấy đều không phải hạng người tâm thường, tự nhiên cũng thấy rõ tình thế, Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhất định sẽ lựa chọn mượn sức Từ Dương. Bởi vậy Thiên Lam Tông mới là nơi tốt nhất của bọn họ, Tam Hoàng Tử hài lòng cười cười. Các người rất thông minh, tương lai sẽ có phát triển tốt hơn. Có những lời này của Tam Hoàng Tử, những cường giả Thiên Vũ Tông này trong lòng nhất thời liền kiên định, vấn đề của Thiên Vũ Tông đã được giải quyết, kế tiếp phải xem thái độ của Tử Dương. Tử Dương rất rõ ràng, khi hắn lựa chọn đến khuấy đảo, cũng có nghĩa là hắn phải quyết định vào giờ khác này bị cuốn vào trận phân tranh này bên trong Hoàng Triều Đại Hạ. Chỉ thấy sắc mặt từ dương bình tĩnh đi tới trước mặt hai hoàng tử, đối với hai vị hoàng tử này cười khẽ gật đầu. Hoàng tử điện hạ, lần này liên quan đến vận mệnh tương lai của Thiên Lam Tông, ta phải có hành động, cản trở lần luận võ này tiến hành bình thường, ta thật xin lỗi, nếu có cơ hội, hy vọng hai vị có thể cho ta một cơ hội trả lại nhân tình. Hai vị hoàng tử chờ chính là từ dương những lời này, đồng thời lộ ra nụ cười hài lòng. Chư vị Cho phép ta trước mặt mọi người tuyên bố kết quả luận võ lần này là Thiên Lam Tông, làng Thanh Du Tông Chủ. Tất cả cường giả các đại môn phái ở hiện trường, đối với kết cục như vậy cũng không có biểu hiện ra bất luận dị nghị gì. Thực lực của Thiên Lam Tông nhất mạch không thể nghi ngờ đã được tất cả mọi người tán thành. Tất cả mọi người đều hiểu được, kế tiếp chờ đợi Thiên Vũ Tông, chính là một hồi chân chính giết chóc trì hành. Vì tiến thêm một bước đạt được hảo cảm của Từ Dương, đồng thời bù đắp nợ nần đối với Thiên Lam Tông lúc trước, Bát hoàng tử nghĩ ra một chủ ý, chỉ thấy hắn đi tới giữa chiến trường, nói với tất cả người đứng đầu các đại môn phái đến dự thi. Chư vị, trận chiến hôm nay thiên vũ tông hoàn toàn xuống dốc, cũng có nghĩa là môn phái đệ nhất thiên võ quận đã từng trở thành lịch sử. Tương tự như vậy, toàn bộ quận cần một tông môn đương đầu hoàn toàn mới, lãnh đạo tất cả mọi người để có được một sự phát triển hoàn toàn mới. Ta muốn nghe ý kiến của các vị, các vị nghĩ xem tông môn có thể ứng cử vị trí này. Lời này của bát hoàng tử vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong lòng đều đã có đáp án, chỉ thấy trong đó, người đứng đầu tứ Phong môn, Đông Phương Thiên Vũ, người đầu tiên đứng ra mở miệng. Hồi bát hoàng tử mà nói, ta cho rằng như hôm nay võ quận đệ nhất môn phái, không phải Thiên Lam Tông không ai khác hơn. Ồ, nói lý do để xem ngươi, Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Lam Tông là nhất mạch truyền thừa lâu đời nhất của quận. Mặc dù một đoạn thời gian trước có chút đơn độc, nhưng hiện giờ từ Dương Hoành không xuất thế, thực lực của hắn mọi người đều thấy rõ, huống chi, thời gian gần đây, Thiên Lam Tông dưới sự dẫn dắt của Tông chủ đương nhiệm Lang Thanh Du, đã dần dần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta tin tưởng có Thiên Lam Tông dẫn dắt mọi người. Chúng ta cùng phát triển, nhất định có thể làm cho thực lực của cả Thiên Vũ quận lên một tầm cao mới. Đồng Phương Thiên Vũ nói ra một phen, lập tức nhận được tán thưởng của mọi người chung quanh, đương nhiên hắn cũng nói ra một phen bát hoàng tử muốn nghe nhất không thể không nói cái múc ngựa của tên này vỗ rất trâu bò thiên lam tông thiên lam tông tiếng hô to như sóng thần bùng nổ lăng thanh xu nhìn chung quanh trong lòng hiện ra một loại thấp thỏm nàng không biết không khí như vậy đối với thiên lam tông mà nói là tốt hay xấu nhưng nàng duy nhất hiểu được một điểm hiện giờ có tử dương ở đây đã không còn ai có thể dễ dàng trêu chọc thiên lam tông tử dương nhẹ nhàng phất tay Tiếng hoan hô của mọi người đều trầm tĩnh lại. Trừ vị khách khí rồi, thiên lam tông chúng ta cũng không có ý định xưng vương xưng bá. Nhưng thông qua hôm nay ta nghĩ mọi người cũng đều hiểu được điểm mấu chốt của chúng ta. Nếu ai dám đụng vào điểm mấu chốt của chúng ta, muốn đắc oai tác phúc trên đầu thiên lam tông chúng ta, vậy thì chuẩn bị tốt bị dệt đi. Lời nói của từ dương không kiêu ngạo không kiêu ngạo, nhưng lại tràn ngập lực uy hiếp, trong nháy mắt biến thành thiên lam tông, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Ba vị hoàng tử, ta nghĩ chúng ta nên đổi chỗ khác nói chuyện. 10. Chỉ thấy tam hoàng tử nhẹ nhàng vẫy tay, giữa không chung ta nen đoi cho khac noi chuyen Mời. chi thay tam hoang tu nhe nhang vay tay giua khong trung mot đao kim long nhanh chóng hàng lâm. Đây chính là kim long hàng độc quyền của các quý tộc hoàng triều đại hạ, cùng linh thuyền mà các tù sĩ thường sử dụng là một công năng, chẳng qua cơ sở vật chất bên trong so với linh thuyền bình thường xa khoa hơn rất nhiều. Trước khi đi, từ dương hạ mệnh lệnh cho lang thanh su, bảo nàng mang theo thủ hạ đi theo các môn phái khác đi tới tổng bộ thiên vũ tông. Từ dương làm như vậy dụng ý rất đơn giản, chính là muốn cho các môn phái khác đều rõ ràng, từ nay về sau thiên vũ quận ai là lão đại chân chính. Lão tổ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, sau khi lăng thanh su nhận được mệnh lệnh, lập tức biến mất tại chỗ, sau đó từ dương cùng hoàng thiên cùng ba vị hoàng tử tiến vào kim long hàng. Trời ơi, không hổ là tọa giá độc quyền của các hoàng tử, kim long hàng này thật sự không tầm thường. Tam hoàng tử nhìn hoàng thiên một cái. Mìm cười nói Nếu như các hạ thích, ta có thể vì người đặc biệt phối một bộ Hoàng thiên cười ha ha lắc đầu Vẫn là quên đi, ta cũng không có cấp bậc này Nếu như thật sự muốn xứng, các người vẫn là phối với Từ Dương đi Ta ngược lại không dùng được Hoàng thiên lão đầu bình thường tuy rằng tùy tiện Nhưng hắn đối với những vật bên ngoài này thật sự không có dục vọng gì Tam hoàng tử sai người cho Hoàng thiên cùng Từ Dương xây tuyết đỉnh ngân thoa Hai ngày sau để cho hai người này đến Từ dương các hạ, thực lực ngươi chúng ta đã gặp qua, hoàng triều đại hạ thiếu nhất chính là nhân tài đỉnh cấp như ngươi, nói đi, đến tổng cùng cần điều kiện như thế nào mới có thể hợp tác lâu dài với chúng ta. Tam hoàng tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tên này cho tới bây giờ đều là một người mạnh mẽ phong hành, không thích cùng người khác vòng vo, đồng thời phương thức nói chuyện như vậy cũng làm cho tam hoàng tử có thể ở giữa ba vị hoàng tử trổ hết tài năng, đầu tiên đạt được sự chú ý của từ dương. Từ dương cười khẽ, tự nhiên cũng không bán quan. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như các người chỉ cần một thần tử cúi đầu nghe lệnh cho các người, thực xin lỗi, ta rất khó làm được, nhưng nếu chỉ là muốn cùng ta hợp tác, như vậy phương pháp sẽ có rất nhiều loại, ta sẽ biểu đat ra thành ý của ta, nhưng phương diện hoàng triều cũng phải cho thiên lam đông đủ chỗ tốt. Ba vị hoàng tử liếc nhau một cái, bọn họ cũng hiểu được ý tứ của từ dương. Nói cho hay xem, nếu như chúng ta có thể làm chủ, chúng ta nhất định sẽ không từ chối, từ dương bình tĩnh gật gật đầu. Ta cần ba điều kiện, nếu như các người có thể thỏa mãn, như vậy ta sẽ thay mặt thiên lam tông đáp ứng thỉnh cầu hợp tác của các người. Thứ nhất, ta cần một gian động phủ, phải có vạn niên huyền băng cùng cửu thiên liên tuyền, tam hoàng tử mỉm cười. Ta có thể biết công dụng không? Điểm này từ dương cũng không có dấu diếm tính toán. Không gạt tam hoàng tử, ta muốn hồi sinh lại một người, người này là đồ đệ của ta, đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải làm cho nàng sống lại. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của cả Thiên Lam Tông. Các ngươi phải hiểu rõ, chỉ có Thiên Lam Tông đi tới tầng thứ cao hơn, Hoàng Triều Đại Hạm mới có thể được lợi, Tam Hoàng Tử nhẹ nhàng gật đầu. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, nhưng cần một tuần thời gian chuẩn bị, trong vòng một tuần ta nhất định thực hiện lời hứa, từ dương gật đầu, vậy đà tạ Tam Hoàng Tử. Điều kiện thứ hai của ta, Thiên Lam Tông thống nhất quy vào phạm vi quản lý của tòa nhà Hoàng Triều nhưng toàn bộ tông môn tu luyện hoàng triều đều phải nghe theo sự điều khiển thống nhất của thiên lam tông tất cả các thế lực trong phạm vi phải lấy thiên lam tông chúng ta làm chủ một khi chúng ta có phân phó tất cả môn phái trong phạm vi phải nghiêm lệnh chấp hành ta cần một chứng từ để cho ta hạ lệnh có đủ lực không thành vấn đề cái này chúng ta cũng có thể thỏa mãn nhưng có một điều kiện tiên quyết nếu ngươi để cho bọn họ làm chuyện trái với hoàng triều đại hạ vậy ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng cái này tự nhiên Trên thực tế Tử Dương đưa ra yêu cầu như vậy, cũng là vì tiến thêm một bước củng cố địa vị của Thiên Lam Tông trong phạm vi Hoàng Triều Đại Hạ, cũng có hoàng quyền Hoàng Triều làm bình chướng, sau này mình cho dù rời khỏi Đại Tề Châu cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Tử Dương làm như vậy là vì Lăng Thanh Xuân mở đường. Về phần yêu cầu thứ ba, Tử Dương cũng không lập tức đưa ra đáp án, chỉ tuyên bố Hoàng Triều Đại Hạ thiếu Thiên Lam Tông một nhân tình, ngày sau nếu có nhu cầu, phương diện Hoàng Triều trình xung mo đuong ve phan yeu cau thu ba tu thực hiện là dien hoang trieu chỉ cần thuc hien la đuoc Ba hoàng tử nhất nhất đáp ứng thỉnh cầu của Từ Dương, thái độ như vậy làm cho Từ Dương phi thường hài lòng, nhưng Từ Dương đồng dạng cũng rõ ràng, thái độ chung của ba người này như thế, dù sao cũng có mưu đổ khác đối với mình. Được rồi, hiện tại yêu cầu của ta đã đưa ra, làm cơ sở giao dịch bình đẳng, ta cũng sẽ đáp ứng các người làm ba việc, ba vị hoàng tử có thể mỗi người hướng ta đưa ra một yêu cầu, chỉ cần ta cần có thể làm được, quyết định sẽ thoả mãn các người.